các bạn đang nghe tại đọc là của nhà họ lê không biết nó lại mò ra ngõ sen hay sao không rõ nó bị nhấn xuống bùn rồi bây giờ mới mò lên mà hôm qua quan tới rất đông còn vào nhà lùng sục khắp cả và phòng của cô lúc họ về được một thời gian mới bắt đầu quay lại bảo thấy giày của cô ở ngoài đó nhà họ lê lại là cái nhà đó họ muốn mượn gió bè măng gan dạ lắm đầu ra một đứa trẻ bị giết liền đổ lên đầu của tôi Làm sao bây giờ lát người ta sẽ xuống Tôi sẽ gặp bọn họ hôm qua tôi đã thấy thằng nhóc đó chết rồi Liên quan gì đến tôi Thấy sao Cậu quay qua nhìn cô về lạ lùng Như không hiểu những gì cô nói Không tôi không biết Chỉ là không phải tôi giết người Tại sao tôi phải làm vậy Tôi có giành rỗi cũng không làm mấy cái chuyện này Vừa nói xong thì ở bên ngoài đã vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm, Mở cửa, quan cho Triệu tập tiểu thư hoài thục lên quan mau lên. Cậu và Vũ nhìn ra, cô cũng nhìn ra. Họ liền quay qua nhìn nhau, cậu liền nói. Đừng có lo lắng, chúng nó không có dám động vào chị đâu. Chỉ là dựa hơi nhà họ lên một chút thôi. Nhà họ muốn chơi xấu nhà mình đây mà không có cửa đâu. Tất cả chỉ là con dối của bà Dung chị đừng lo lắng đi theo tôi cậu liền giơ tay ra trước mặt của cô cậu chấn an cô một cái rồi gật đầu cô vịn vào cánh tay của cậu vết thương trên ngực vẫn còn chưa khỏi thường ngày cô mạnh mẽ thật ngoan cố kiên cường thật đấy nhưng bị thương rồi mà vẫn như người bình thường thôi cậu dẫn cô vào trong phòng của mình đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường cậu hỏi chỉ ngồi đây đừng có lên tiếng Cô gật đầu rồi ngồi im lặng ở đó. Cậu mở cửa rồi ra ngoài. Cậu đóng chặt cửa rồi quay lại. Đám người ngoài kia một lúc nôn nóng hơn, tay đập cửa rầm rầm. Cậu lướt mắt ra làm ấm hiểu cho Vũ mở cửa. Vũ run rẩy đi ra mở. Bọn họ vào được thì tràn vào trong như ong vỡ tổ. Thế cậu đứng đó thì mới lùi lại hai ba bước rồi cúi đầu xuống. Dạ chào cậu Hoàng à. Có cái chuyện gì mà các người xông vào nhà ta? Dạ thưa cậu chuyện là quan trên có lệnh mời tiểu thư hoài thục về công đường có chuyện cần hỏi. Là bắt buộc cho nên chúng tôi mới đi gấp gấp như vậy. Chỉ tôi không có ở nhà các người cứ về nói lại viết quan nhà các người. Ta liền thay chỉ có được không? ấy chết làm sao chúng tôi dám bắt cậu Hoàng đây về? Chúng tôi có ba cái đầu cũng không dám. Vậy sao? Vậy thì đợi khi nào chị tôi về rồi nói? cậu quay người lại bọn họ hốt hoảng gọi lại giả thư cậu chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của quan trên thật lòng mà nói thì cũng chỉ là lính tép diêu mà thôi lỡ về mà không mang cô hoài thục về thì chết vừa nói đến đó thì cậu đã quay lại nhìn bọn họ tuy cúi cái đầu xuống nhưng ánh mắt lại lấm lét nhìn quanh nhà của cậu cậu biết họ muốn làm gì cậu lùi lại rồi chắn ngay ở cửa phòng tên đó liền cúi đầu rồi nói Vậy đắc tội rồi, chúng tôi xin phép được lục soát căn nhà. Nếu thực sự tiểu thư hoài thục không có ở nhà, chúng tôi sẽ quay lại báo cho quan. Vừa nói thì bọn họ đã bắt đầu chạy dầm dầm khắp nhà. Cậu nhìn bọn họ không nói lời nào, cứ đứng ngay ở cửa phòng. Họ tìm mãi mà không có ai, quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực. Bọn họ tìm mãi không ra. Tên đó liền thờ dài rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa cậu Minh đứng, liền ấp úng nói. Thưa cậu, đây là phòng của ai? Là phòng của tôi. Tên đó nhìn kỹ hơn cậu liền nói. Sao hả? Nghi ngờ tôi chưa chấp chỉ dâu ở trong phòng. À, dạ không ạ. Chỉ là tôi có lệnh khám xét tất thảy căn nhà này. Không biết cậu có thể... Ngay cả lời của tôi, các người cũng không tin. Các người nghi ngờ tôi chưa chấp chỉ dâu. Còn muốn khám xét phòng của tôi. Chuyện này mà lọt ra ngoài... À, dạ nếu không tiền thì chúng tôi xin phép ra về. Xin lỗi cậu vì đã làm phiền. Nếu được thì ngày mai chúng tôi lại đây, mong là sẽ gặp cô Hoài Thục, nếu không chúng tôi lại bị ăn trời. Nói rồi bọn họ kéo nhau cuống quýt đi về, cậu nhìn bọn họ một cái rồi mở cửa phòng đi vào. Cô ngồi thẫn thờ bên giường rồi nói với cậu: tôi nghĩ nên liên quan thôi, tôi không có đắc tội tôi chẳng việc gì phải trốn, tôi lên xem họ nói gì. Nói chuyện với họ cho đàng hoàng, tôi không muốn trốn." chị à nhà họ lê đang nhắm vào chị đó vậy nên đã gài bẫy sẵn cho chị nhảy vào chị mà lên thì sẽ có nhân chứng vật chứng họ còn nói dối cũng muốn lôi chị chết bây giờ chị lại bị thương họ sẽ dùng cực hình chị muốn liên quan cũng phải được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện